Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 2879 Tiên Thạch cùng chân Linh Khôi Các bạn đang nghe truyện tải truyện Audi.xyz Lâm Hiên ngược lại hít một hơi khí lạnh Độ kiếp kỳ tự là độ kiếp kỳ Thực lực còn muốn viễn siêu dự tính của mình Hắn tại kinh ngạc ngoài Trong lòng cũng là may mắn không thôi thiên Nguyên Thánh Tổ với tư cách cổ ma thực lực chắc hẳn cũng sẽ không. Biết so vị này thiên huyến chân nhân chỗ thua kém cái gì, mình ở bồng. Lai tiên đảo có thể đưa hắn diệt trừ quả thực là cơ duyên xảo hợp. Vận khí bảo giạp kết quả. Nhưng mà vận khí thứ này tuy cũng có thể tính toán làm thực lực lại. Hết lần này tới lần khác là phiêu hốt bất định đấy chống lại thiên. Nguyên Thánh Tổ. Tuy vận khí không tệ, nhưng trước mắt một trận chiến. Này, chưa hẳn có cơ duyên như vậy rồi. Nói một cách khác, vận khí có lẽ có thể tả hữu một trận chiến thắng. Bại, nhưng cuối cùng, nhưng lại không đáng tin thời khắc mấu chốt. Một người tu sĩ thực lực như thế nào mới thật sự là có thể cậy vào. Đấy, độ kiếp kỳ rất khó đối phó. Lâm Hiên trong nội tâm ảo não không thôi. Nhưng ngược lại phóng suốt, ra càng thêm dày đặc sát khí. Đối phương càng là khó giải quyết, càng phải nghĩ biện pháp đưa hắn. Diệt trừ nếu không có như vậy một cái cường địch nhìn chung quanh ở. Bên, mình cùng Vân ẩn Tông đem ngồi nằm khó có thể bình an rồi. Nhưng mà đích thủ đoạn thật đúng là khó có thể đem phòng ngự của hắn. Xé sách. Xem ra chỉ có dùng cái kia một thứ gì rồi Đúng vậy Lâm Hiên còn có đòn sát thủ Đây cũng là vì cái gì Hắn dám đối mặt độ kiếp kỳ lão quái vật Bởi vì Từ vừa mới bắt đầu Lâm Hiên tự tự tin có thể lợi cho thế bất bại Đấy Trong đầu nhiều loại ý niệm Trong đầu chuyển qua Lâm Hiên cũng không Hề do dự Tay áo phất một cái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 Đương nhiên, như cũ là chiều cao tất hơn mini chi vật. Tùy tiện từ góc độ nào xem đều không có bất kỳ thu hút. Thiên huyến lão ma tại trong xương mù thấy thanh thanh sở sở, nhưng nhất thời một lát cũng không có biết rõ ràng cuối cùng là chuyện gì. Vật tu tiên bách nghệ, mỗi hạng nhất đều là bác đại tinh thâm địa phương. Khôi lỗi thuật công dụng tuy nhiên rộng khắp vô cùng, nhưng càng là Cao giai tu tiên giả đọc lướt qua đảo này càng là hiếm bó, dù sao có. Cái gì khôi lỗi có thể ở độ kiếp cấp bậc đấu pháp trong có dùng cho. Nên thiên huyến lão ma nhận không ra, đó cũng là hợp tình lý. Trong lúc nhất thời, lão ma có chút phát mộng. Sau đó kinh ngạc tự biến thành vẻ cười lạnh tên ngu xuẩn, loại này. Cấp bậc chiến đấu, rõ ràng còn sử dụng khôi lỗi thuật. Rất nhanh ngươi Tựu sẽ biết chính mình sai được có nhiều không hợp thói thường Lão ma vừa nói Một bên hai tay vung vẩy Nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ Đang chuẩn bị cái gì cực kỳ lợi hại bí thuật Lâm Hiên muốn tải một Trận chiến này trong quyết sinh tử Phán thắng bại Hắn lại làm sao Không muốn đem Lâm Hiên diệt sát ở nơi này Mới chính là phân thần kỳ tựu như thế khó đối phó tiểu tử này nếu là một ngày kia tiến sai đến độ kiếp, chính mình còn nhắm chúng khởi. Sao? Cho nên, hắn tìm lâm hiên phiền toái coi như là được ăn cả ngã về. Không tuyệt không có thể lưu người sống, nếu không, hậu hoạn vô cùng. Hai người đến tột cùng ai mới có thể tả hữu một trận chiến này thắng, bại. Hiện tại còn không hiểu được, đấu pháp không tới một bước cuối cùng. Tự hết thầy đều có khả năng đấy. Chân linh khôi lỗi đã tế ra, sau đó liền gặp lâm hiên tay áo phất một. Cái ba hạt hạt táo lớn nhỏ tinh thạch hiện hiện mà ra, vầng sáng lập. Lòe, hồng, hoàng, lam ba màu linh quang biến ảo phun ra nuốt vào. Một, cổ thần bí dị thường lực lượng tràn trề mà ra. Đây là thiên huyến thực người ngừng lại trong tay động tác, nét mặt của hắn. Nghẹn họng nhìn chân chối, dù sao cũng là độ kiếp cấp bậc lão quái. Vật kiến thức không thể dùng lẽ thường phòng đoán. Trong nội tâm cả kinh về sau, đã nhận ra rồi, mặt mũi tràn đầy nhìn. Thấy vụ thần sắc tiên thạch ngươi lấy ra chính là tiên thạch rõ. Ràng có ba khỏa nhiều. Tiên thạch danh như ý nghĩa chính là tiên gia chi vật, vốn là không. Có lẽ tồn tại ở linh giới đấy. Chỉ có điều mọi thứ đều có trùng hợp cực phẩm linh mạch mạch khoáng. Trong ngẫu nhiên cũng sẽ có tiên thạch sinh ra. Đương nhiên, số lượng nhất định là rất thư thức đến tột đỉnh tình. Chẳng hơn nữa đại bộ phận đều dùng phí phẩm tiên thạch chiếm đa số. Loại này thành phẩm tiên thạch. Hắn không thể nói chưa từng gặp qua. Nhưng ít ra không có có cơ hội lấy được như vậy một khối đấy. Độ kiếp kỳ là rất giỏi nhưng hắn dù sao vẫn chỉ là sơ kỳ bảo bối như. Vậy tuyệt đại bộ phận đều đã rơi vào trung kỳ hoặc là hậu kỳ tồn tại. Trong mắt tiên thạch chính là lại để cho hắn trông mà thèm đích sự vật cầu một khối mà không thể được. Lâm hiên tiểu tử này lại thoáng cái lấy ra ba. Khỏa, nếu không là tận mắt nhìn thấy thiên huyến lão ma nói cái gì cũng sẽ. Không tin tưởng, một chính là phân thần kỳ tu tiên giả thân ra rõ. rằng rào có đến trình độ này. Nói nhịp thiên cũng không đủ. Kinh ngạc ngoài trong lòng của hắn càng là không ngừng hâm mộ. Sau đó, lại bị lòng tham lam thay thế. Chỉ cần đem cái này lâm tiểu tử diệt trừ. Hắn hết thầy tất cả đều muốn. Thuộc về mình. Thiên huyến chân nhân biểu lộ giữ tợn vô cùng. Nhưng mà không đợi hắn. Có chỗ động tác. Lâm hiên đã vượt lên trước một ngón tay về phía trước. Điểm đi theo động tác của hắn. Cái kia ba miếng màu sắc bất đồng tinh. Thạch đón gió lói lên. Lại nhanh chóng vô cùng co lại tiểu. Gần kề dây lát chốc lát công phu liền biến thành hạt gạo lớn nhỏ. Chi vật. Bất quá thể thích là rút nhỏ đúng vậy bên trong ẩm chứa tiên linh chi. Lực nhưng lại không có mảy may suy giảm. Hơn nữa giống như vật còn sống như lưu tinh sợi thô vũ chính mình. Như cái kia chân linh khôi lỗi bay đi. Phốc. Có chút nặng nề tiếng vang truyền vào lỗ tay cái kia ba khỏa tiên. Rõ ràng bị này khôi lỗi hoàn toàn thu nạp đi vào tự phảng. Phất cả hai căn bản chính là nhất thể. Oanh! Vốn là lúc sáng lúc tối sắc trời. Chẳng biết tại sao lại thoáng cái. Ảm đạm đi rồi. Thương không như mực cánh tay thô điện quang như màu bạc cuồng loạn. Nhảy múa đem cái này đông nhịp thương không đâm sách. Cái kia hạt gạo lớn nhỏ chân linh khôi lỗi đã biến mất. Giờ phút này, đỉnh đầu phía chân trời chỗ đã có một khủng bố uy áp ầm ầm mà rơi. Cái kia uy áp lại như thế không phải chuyện đùa, mặc dù là thiên huyến. Lão ma trong khoảnh khắc đó, vậy mà cũng cảm giác có chút hô hấp. Không khoái rồi. Đây quả thật là khôi lỗi sao, như thế nào lại phản phất là chân linh. Hàng lâm không sai chỗ. Sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi đồng thời đã ở hối hận chính mình quá. Mức chủ quan gặp đối phương xuất ra tiên thạch nên cảm ứng được đối. Phương lấy ra bảo bối không phải chuyện đùa chỉ là nằm mơ cũng thật. Không ngờ có thể thì tới trình độ như vậy. Nên làm cái gì bây giờ? Lão ma giờ phút này trong lòng là thực sự một điểm luống cuống, Lâm tiểu tử khó đối phó. Là cái kia hóa thân cũng có chút khó chơi Hiện tại rõ ràng lại có vừa ra nhân ý bề ngoài khôi lỗi hiện hiện mà Ra Chính mình lấy một địch ba Phải chăng thực đánh thắng được Lão ma thật là tự ngạo Nhưng đối mặt loại này cuộc diện tin tưởng Cũng bắt đầu dao động Cao thủ so chiêu chỉ tranh ly hào Hắn như vậy hơi chút do dự kỳ thật thì ra là ngay lập tức Nhưng mà, đối với cái này loại cấp bậc tồn tại mà nói, đã đủ để làm rất nhiều sự tình. Lâm Hiên tay áo phất một cái, phệ Linh kiếm hiện hiện mà ra ánh sáng. Màu xanh chói mắt, chỉ thấy hắn một bên uống xong một giọt vạn niên. Linh nhũ, một bên toàn lực một kiếm về phía trước chém ra. Âm ấm, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Tứ Linh hư ảnh đồng thời hiện. Hiện mà ra, sau đó hướng chính giữa tụ lại, một màu ngà sữa quang cầu, xuất hiện trong tầm mắt. Cái kia quang cầu đường kính bất quá hơn một trường, nhưng mà chỗ phát ra linh áp, lại làm cho người sợ hãi như lưu tinh trụy đấy, hướng về phía trước kích bắn mà đi. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.